các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh không cho quá nhiều người biết số điện thoại cá nhân người có phương thức liên lạc của anh cũng không quá 10 người anh không thích điện thoại của mình không ngừng nhảy ra tin tức chưa đọc bạn bè của anh đều hiểu tính tình của quán này của anh đều trực tiếp dùng email mà liên lạc cũng không muốn cắt ngang thời gian làm việc của anh cho nên bây giờ muốn cho nhiều người cũng không phải là người nhà của mình không phải là người có liên quan đến công việc biết đến phương thức liên lạc của mình thì Thành Uyên cực kỳ là do dự. Đây không phải là điều anh mong muốn. Cho đi mà, mọi người cũng chỉ muốn giữ liên lạc với anh thôi. Thành Uyên trầm mặc khiến Diệp Tố Kỳ phát hiện ra anh trần chờ lập tức mở miệng. Đừng thẹn thùng như vậy. Tiếng thẹn thùng kia được nâng cao, phát âm chẳng phải là tiêu chuẩn, có phần ý tứ và hàm xúc. Cực kỳ may mắn những lời này đã kích thích được Thành Uyên. Anh mới không có thẹn thùng. Anh cần trương phủ nhận có phần ngạo kiều. Như vậy thì giao số điện thoại và ID lai ra đây Không thì chị cho cậu Cũng được Nếu cậu không xấu hổ thì thêm vào đó Ôn đồng tóm được cơ hội Thì lập tức gửi phương thức liên lạc của mình vào cửa sổ Tôi cũng vậy Cho thêm tôi đi Liên tiếp mấy hàng số điện thoại và ID Khiến cho thành uyên nhìn cực kỳ bất đắc sĩ Anh trầm mặc Đồng thời còn nghe thấy tiếng của những người khác hô quát Chị Tiểu Đồng à Em không có số điện thoại của chị Có thể cho không hả Thêm đều thêm hết nha Tổ tố và chị Hải Đường cũng thêm đi. Cứ như vậy, mọi người mở ra một đại hội trao đổi số điện thoại. Thành Uyên thở dài thật dài. Ngay cả anh không thích xã giao, cũng biết trường hợp như vậy anh không thể cự tuyệt. Nếu không sẽ khiến cho mọi người lạnh tâm, khiến cho cực kỳ cục diện bế tắc. Vì thế anh nhận mệnh cầm lấy điện thoại của mình, lưu số điện thoại và ID like của từng người vào một. Ba, thêm tôi. Anh Uyên thêm tôi rồi này. Thì ra Thành Uyên chính là tên thật. Trời ạ, tôi có line của anh Uyên rồi tôi không chơi trò chơi cũng được rồi nhá nói nhiều kích động la lên đúng làm trò mà ngày mai cậu quay lại ngay chứ gì cậu mới không thể rời xa khoái cảm ngược người khác mà ngày này trong RJ vẫn mãi náo nhiệt ầm ỹ như cũ một đám người chơi thua cười hi hi ha ha mãi đến khuya mới chịu đi ngủ buổi chiều ngày hôm sau dáng người thon dài của thành uyên đứng ở trạm xe điện ngầm anh mặc quần đen dài áo khoác đen áo đen cao cổ màu vàng nhạt quần áo rõ ràng cực kỳ bình thường Nhưng mà trên người của Thành Uyên thì lại rất là đặc biệt, cho dù ngũ quan của Thành Uyên có góc cạnh rõ ràng, không phải là loại hình thức mà Diệp Tố Kỳ thích. Cô cũng thích nhìn thấy dáng người của Thành Uyên rất cao, bên ngoài là cực kỳ khiến người ta chú ý. Anh chỉ là lặng lặng đứng ở trạm xe điện ngầm, đã có rất nhiều cô gái không nhịn được mà quay đầu nhìn anh nhiều hơn một cái. "Thành Uyên à, thật là có lỗi để anh phải đợi, anh đã đợi lâu chưa?" Diệp Tố Kỳ mỉm cười đi tới phía anh, hai mắt sáng người khóe miệng đều mang theo ý cười cả nhìn thấy cô thì mày đẹp của Thành Uyên giãn ra cũng không trả lời cô loại khách sáo có phải đợi lâu hay không này mà mang theo ngữ điệu chất vấn nói em cố ý Diệp Tố Kỳ biết Thành Uyên đang nói thật anh đang hỏi chuyện ngày hôm qua cô buộc anh phải cho mọi người phân tích liên lạc cô cười lớn rồi thừa nhận vì sao chứ bởi vì không muốn anh biến mất mà không ai có thể tìm thấy anh như vậy rất là cô đơn đó nghĩ đến chính mình kiếp trước đến chết cũng không có ai quan tâm Lại khủng hưởng này đến bây giờ vẫn như chưa từng xảy ra. Cô rất muốn Thành Uyên cũng cảm thấy như vậy. Vì sao muốn quan tâm anh biến mất sẽ cô đơn chứ? Thành Uyên nhìn hai mắt trong suốt của Diệp Tố Kỳ. Nơi đó không có bất an và chán ghét khi bọn họ thử kết sao. Cô sẽ suy nghĩ vì người khác. Chuyên biến lớn như vậy cũng đã thay đổi thành một người khác rồi. Nhưng Thành Uyên càng thích Diệp Tố Kỳ như vậy. Anh không có kích động hỏi cô vì sao quan tâm sau khi anh biến mất sẽ cô đơn. Chỉ là bình tĩnh nhìn cô mà nở ra một nụ cười. Như vậy là được rồi. Nếu là ý tốt của cô, như thế anh sẽ đại lượng mà nhận lấy. Tuy nhiên bởi vậy mà khả năng lại có một chút quấy nhiễu. Ví dụ như ngày nào đó, Diệp Tố Kỳ tìm được hạnh phúc của mình. Anh không thể im hơi lặng tiếng mà cách xa bạn bè trên kem. Nhưng giờ phút này Diệp Tố Kỳ quan tâm anh, hy vọng anh và mọi người có liên quan. Điều này làm cho anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cho dù quan tâm như vậy cũng không phải là tình yêu. Diệp Tố Kỳ thật sự là không ngờ, Thành Uyên luôn luôn mặt không một chút thay đổi, lại đột nhiên nở ra một nụ cười, nên nhất thời có một chút tin đập mạnh và loạn nhịp. Khi Thành Uyên cười với cô, Diệp Tố Kỳ cảm thấy mặt anh đang tỏa sáng, giống như là nam chính tuần Mỹ vậy, sau lưng còn có cánh hoa hồng tung bay. Nụ cười kia đã mềm hóa quân mặt nghiêm túc cứng nhất của anh, khiến cô đột nhiên cảm thấy anh rất là tuấn tú. Mà đáng sợ nhất chính là anh cười nhìn cô, trong ánh mắt mang theo tâm ý không rõ, khiến cho cô cảm thấy thẹn thùng. Phòng đâu, địa chỉ? Thành Uyên khẽ hỏi. Diệp Tố Kỳ vội vàng đưa địa chỉ cho anh. Cô đi ở bên tay trái của anh, nói cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện